Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Chương 939-940 uy Lực Chân Chính của Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đại sư nói rất hữu lý, để ta bầm cáo lại với thành chủ tiếp tục. Thương nhị cùng người định đoạt về sau nên hành xử thế nào? Các vị... Đạo hữu cũng nên kiểm tra lại đám hạ nhân xem có gian tế lẫn vào hay. Không quyết không để việc như của trương viêm phát sinh lần nữa. Bạch bào lão giả lên tiếng. Xin nghe đại trưởng lão phân phó. Đám tu sĩ không còn gì nghĩ đang định rời đi đột nhiên một luồng khí. Tức hơi gấp gáp cùng thanh âm có vẻ mau mắn vang lên khởi bầm các. Trưởng lão theo đại trận giám sát thì chừng 7000 dặm về phía tây. Nam thành đang có linh lực chấn động cực lớn, hẳn là có hai nguyên anh. Kỳ cao thủ đang giao đấu. Xin trưởng lão quyết định. Cấm chí đại trận của Man Thạch thành được truyền từ thời thượng cổ, không chỉ có quy lực vô cùng mà còn có thể giám sát linh khí xung quanh, thành đến chục ngàn dặm. Đương nhiên khoảng cách càng xa thì khả năng. Phát hiện đấu pháp càng thấp, song tu sĩ Nguyên Anh kỳ đấu pháp thì huy. Lực rời non lấp biển, dù xa mấy ngàn dặm vẫn cảm nhận rõ ràng. Nếu là bình thường thì đám tu sĩ trong thành cũng không dối việc mà đi. Quản chuyện không đâu, song với tình hình hiện tại thì chú tu sĩ phụ. Trách đại trận không dám chậm chế nhanh chóng báo lại. Bảy ngàn dặm hướng tây nam Đây chẳng phải là chỗ hoang địa đá vụn Sao? Đại trưởng lão vuốt sâu trong mắt có chút kinh ngạc Không lẽ là kẻ giả mạo kia đã bị người khác chặn lại Thanh âm im Tai chuyển tới Vẻ mặt hồng y nữ tu đầy sự hưng phấn Lại xảo hợp như vậy sao? Đại trưởng lão lắc đầu xong trong mắt lại Hiện lên tia kiên quyết dù thế nào Hiện giờ chỉ cần có chút manh mối là chúng ta không thể bỏ qua. Thông tụ đại sư lần này làm phiền đến. Đạo hữu vậy. A-di-đà-phật. Vì sự phồn vinh của man thạch thành lão nạp quyết không. Nan tử. Hòa thượng không thoái thác trên mặt hiện vẻ phổ độ chúng. Sinh. Đại sư tuy có tu vi cao thâm nhưng cũng chỉ đơn thân để ta đi cùng. Đại sư Hồng Y Nữ Tu lên tiếng tự nguyện đi cùng. Đa tạ mặt thí chủ giúp đỡ. Ha ha, hắc tàm quyết của mặt tiên tử vô cùng độc đáo, có tiên tử liên. Thủ cùng đại sư dù có gặp lão quái vật hậu kỳ cũng có thể an toàn. Vậy, thì lão phu an tâm đại trưởng lão tỏ ra rất vui mừng. Man Thạch Thành tuy chỉ là một liên minh tán tu xong vì vận mệnh chung. Của bổn thành, mỗi khi gặp nguy nan thì đám tu sĩ đều góp trí góp sức. Thực lực cũng không hề kém đại tôn môn gia tục. Hòa thượng cùng hồng. Ia nữ tu nhìn nhau rồi thi triển thần thông bay ra khỏi đại điện. Các trưởng lão khác cũng ôm quyền hành lễ rồi rời đi. Trong thính, đường rộng lớn chỉ còn lại bạch bào lão giả Lão thở dài rồi cả người. Hóa thành cầu vòng bay về giấy núi phía Bắc Thành Đây là thứ gì Nhìn quái vật trước mặt Với sự trầm mùng của Lâm Hiên Mà cũng không ngớt kinh ngạc Chỉ thấy một thi ma cao tận hơn 10 Thước khí thế hung sát tỏa ra ngút trời Tứ chi cùng toàn thân đều Nhô ra những chiếc xương như gai nhọn dài hơn một trượng giữ tận vô Cùng Cương thi đáng sợ xong chỉ là cơ thể bị khô quát đi còn hình dáng. Quái vật hiện tại hung bảo khiến người không rét mà run. Điều chú ý nhất là tên gia hỏa này không chỉ thân thể bảo chứng mà. Lúc này toàn thân thi khí nồng nặng còn vượt quá linh lực do lâm hiên. Phát ra, song cảnh giới của quái vật vẫn dừng ở nguyên anh sơ Kỳ Lại nói bình thường thì lượng linh lực do cảnh giới trung kỳ phát ra. Đương nhiên phải hơn sơ kỳ, song cũng không phải lúc nào cũng như vậy. Có kẻ thi triển bí pháp dù gì, tuy cảnh giới không tăng nhưng lượng linh lực bảo tăng. Thậm chí trên thượng giới còn có một số phương pháp. Nghịp thiên mà ngay cả cảnh giới cũng có thể tăng. Thí sự như kim lão. Quái sử dụng hồng phấn khô lâu phù để thăng cảnh giới lên nguyên anh. Hậu kỳ. Có điều quái vật trước mắt thi triển ra bí thuật ma đạo mà với kiến. Quang của Lâm Hiên chưa từng thấy có bí thuật nào có thể sánh bằng. Lượng linh lực do ma thi phát ra đã gần với cảnh giới hậu kỳ. Nếu là tu tiên giả sơ kỳ nhân tộc mà linh lực cuồng bảo thế này thì. Thân thể đương nhiên không chịu nổi đắc nổ tan xác xong các cao thủ trong ruộ đảo có thể sử dụng các loại bí thuật huyền diệu kết hợp với trận pháp như luyện chế pháp bảo để chế tạo cương thi loại này được gọi là luyện thi do được kết hợp ra chỉ thêm tài liệu quý hiếm tổng với ký xảo thuần thuộc khiến khối luyện thi có được quy lực rất lớn sau lưng khối ma thi này là một nhân vật nhất đẳng vốn là từ pháp thể Của một tu sĩ Nguyên Anh đã ngã xuống kết hợp nhiều tài liệu quý hiếm. Nên phẩm chất ma thi này vô cùng tốt. Có thể tạm thời chịu được lượng. Linh lực bá đảo tới mức này. Xong chỉ sau mấy canh giờ thì khối ma thi. Này chắc chắn sẽ bị hủy. Còn về bí thuật để nhị Nguyên Thần Tuy Thần Thông không thể bằng đệ. Nhị Nguyên Anh nhưng cũng có điểm lợi thí. Tu sĩ tu luyện Thần Thông. Xong nguyên anh nếu nguyên anh thứ hai bị hủy tuy chân thể tuy không Bị ảnh hưởng nhưng lại muốn ngưng ghét ra một nguyên anh thì có thể nói Là hầu như không thể Còn để nhị nguyên thần bị hủy tuy bản thể tổn thương một chút nguyên Khí nhưng khi hồi phục có thể dễ dàng hơn khi tu luyện ra để nhị Nguyên thần Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ thì không có lão quái vật nào Nguyện ý đem để nhị nguyên thần vất vả ngưng luyện cùng khối gương thi Quý hiếm như trên hủy đi trước mắt ma thi đã không còn lựa chọn khác Xúc địa thuật bị phá nên chạy trốn không được Lão quái vật nổi điên Muốn làm chuyện ngư tử võng phá cùng đối phương Xong chỉ thấy khóe miệng lâm hiên thoáng hiện nụ cười châm chọc Hay Tay bay múa liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết Chỉ thấy cổ thiên Minh Nguyệt Hoàn Dung lên dữ dội, mặt ngoài xuất hiện những phù văn. Ngân sắc to như nắm tay. Thêm 10 năm khổ tu thần thông, rốt cuộc lâm. Hiên có thể phát huy ra uy lực chân chính của Pháp Bảo song thuộc tính. Lúc này Pháp Bảo bỗng phát một cỗ khí tức man hoang thái cổ. Đây là chồng. Mắt ma thi co rút lại vẻ mặt giật giật bảo vật xong Thuộc tính. Ngươi là hậu dụ của tu sĩ linh giới sao? Ngươi nghĩ thế cũng được. Lâm Hiên tiếp tục rót pháp lực vào cửa thiên minh nguyệt hoàn khiến. Ngân sắc phù văn được phát ra ngày càng nhiều. Hợp, Lâm Hiên dơ tay điểm ra một cái tất cả phù văn tụ lại trong không. Trung Quang mang chớp đồng liên hồi từng cách phù văn hóa thành hoàn. Ảnh đếm qua cũng đến cả trăm. Mà điều khiến người kinh hãi là các hoàn ảnh này lại tỏa uy áp không thua kém pháp bảo. Nói đơn giản lần. Này tương đương với việc lâm hiên khống chế gần trăm cái pháp bảo. Điều này có vẻ vô cùng quỷ dị cho dù đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dốc. Toàn lực cũng chỉ thao túng được trên dưới 10 kiện bảo vật mà thôi. Đương nhiên cũng có phương pháp mưu lợi thí dụ như tử mấu kiếm thông. Qua mẫu kiếm có thể thao túng các tử kiếm mà không cần nhiều thần, thức. Nhưng đây chủ yếu là áp dụng cho linh khí mà từ thời hồng hoang. Cũng không có mấy bảo vật nghịch thiên thế này do yêu cầu kỹ xảo luyện. Chế cực cao. Còn cửu thiên minh nguyệt hoàn bảo vật song thuộc tính thuộc về linh. Giới có thể mượn thiên địa phép tắc bỏ qua việc thần thức hạn chế. Đem linh lực biến hóa thành pháp bảo. Thần thông nhịch thiên này là lần đầu Lâm Hiên thi triển sau khi lính ngộ. Tin rằng có đại tu sĩ ở. Đây cũng không ngu ngốc mà trực tiếp ngạnh kháng. Đi, theo sự thao túng của thần niệm Lâm Hiên, hào quang tỏa ra trói mắt vô. Số hoàn ảnh lung linh Mỹ lệ tới tấp bắn về phía đối phương. Nhất kích hung bạo này tương đương với gần trăm pháp bảo liên thủ. Khiến trên mặt ma thi tràn đầy vẻ sợ hãi. Xong không chịu ngồi yên chờ. Chết hung quang trong mắt ma thi lóe ra từ trong miệng phun ra thi. Hỏa cuồn cuộn đồng thời nửa thân trên cuối về phía trước đem mấy đảo. Cốt nhận sau lưng hóa thành lệ quang bắn vụt ra phía trước. Khóe miệng lâm hiên lộ tia chế nhạo chỉ là giấy chết mà thôi. trừ đại. Câu sĩ hậu kỳ chân chính hắn không tin có kẻ tiếp được một kích toàn. Lực này. Cở thiên minh nguyệt hoàn im tiếng đã lâu, hôm nay mới phát. Huy huy lực chân chính. Oành. Một tiếng nổ lớn truyền vào tay, không quản là thi hỏa hay cốt nhận. Đều bị hoàn ảnh đánh tan. Vô số hoàn ảnh bắt đầu công vào thi khí hộ. Thể của quái vật chỉ trong chốc lát thi khí thổi bay tan tác. Bùng một tiếng rền dĩ quái vật thân cao tới hơn 10 trượng bị đánh. Bay ra xa như diệu đức xây. Toàn thân xương cốt gân mạch gãy vụn không. Gượng dậy nổi. Vẻ mặt Lâm Hiên có chút hài lòng nhưng cũng hơi tái đi. Do tiêu hao pháp lực không nhỏ. Thân hình chợt lói Lâm Hiên hiện ra. Trước phía đối phương, mục đích của hắn là trầu hồn luyện phách để. Biết âm mưu của đối phương. Lúc này quái vật không thể nhúc nhích cánh tay lâm hiên nhẹ phất bắn. Tới một đảo hào quang đỉnh lôi nguyên anh tử trong đan điện ra xong Không có gì cả. Hắc hắc tiểu tử. Đây chỉ là để nhị nguyên thần của lão phu mà thôi. Người muốn dùng sưu hồn thuật ư. Gió là nằm mộng. Ma thi gắn gượng cử đồng xong không cách nào ngồi dậy tuy vậy mồm. Vẫn không ngừng cười lớn. Vẻ mặt lâm hiên trở lên âm trầm. Hắn còn. Tưởng rằng đối phương chỉ là phô trương thanh thế không ngờ đây đúng. Là khôi lỗi phân thần. Chuyện này có chút phiền toái. Lần đã đắc tội với một lão quái vật nào. Đó. Sau khi lấy đi tối chứ vật của đối phương. Chân mày lâm hiên cao. Lại phát ra bích huyến ủ hỏa đem ma thi hóa thành cho tàn. Về gia tài của ma thi, Pháp bảo tạm thời không nhắc chỉ riêng linh thú. Có thể phát hiện ẩn nặng thuật của hắn khiến lâm hiên rất có hứng thú. Thiếu ra để nhị nguyên thần hóa thân vào khôi lỗi đắt lợi hại như. Vậy bổn tôn của hắn không phải là khủng khiếp lắm sao? Không lẽ lại là lão quái vật ly hợp kỳ thanh âm của Nguyệt Nhi đầy lo lắng? Ly hợp kỳ... Khóe miệng lâm hiên khẽ cười không thể theo ta hắn chỉ. Là tu sĩ hậu kỳ mà thôi. Chúng ta cũng đã gặp qua tu sĩ hậu kỳ nhưng rõ ràng là không mạnh đến. Vậy Nguyệt Nhi có chút khó hiểu. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Tuy cùng cảnh giới nhưng do tu. Luyện công pháp lại thêm bí thuật cùng pháp bảo lợi hại hơn nên thực. Lực có sự trinh lệch nhau. Ở yêu linh đảo chúng ta có gặp qua tu sĩ Hậu kỳ xong địa phương nho nhỏ đó sao có thể sánh với Vân Châu là Thánh địa tu tiên của nhân giới Qua lần này có thể thấy trình độ tu Tiên giả ở đây chắc chắn cao hơn một mập so với nơi khác Sau này Chúng ta càng cần phải cẩn thận hơn Lâm Hiên đang giải thích của Nguyệt Nhi mà cũng như đang nhắc mình vậy Xong vừa dứt lời Lâm Hiên đột nhiên quay sang nhìn về phía chân trời. Sắc mặt trở lên âm trầm. Thiếu ra, làm sao thế? Có hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ và Sơ Kỳ đang tới đây. Hai tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ cùng nhau tới đây chính phần là vì động. Tính của cuộc đại chiến vừa rồi. Lúc này rời đi thì có thể bị đối Phương phát hiện. Lâm Hiên nhanh chóng từ trong người lấy ra một lá. Phù màu vàng dán lên trước ngực. Cả người hắn nhanh chóng chìm vào. Trong đất, Lâm Hiên liền thi triển liếm khí thuật khiến linh lực toàn. Thân sao động như có như không. Trong chút lát nơi này chỉ còn từng đợt thu phong thổi qua cảnh vật. Trở lên điều hưu cô quảnh. Nếu không phải đá vụn vương vãi khắp nơi thì... Đâu nghĩ nửa tuần trà trước nơi đây từng xảy ra đại chiến Lúc này phía xa chân trời xuất hiện hai quan điểm Sông có thể quan Sát gió có lưỡng đảo Hắc Bạch Kinh Hồng phóng đến đây với tốc độ cực Nhanh Lâm Hiên cẩn thận chỉ thả ra một tia thần thức ký phụ tại một con ngọc La Phong đang ẩn nấp trong hốc đá vụn Chúc thần thức này chỉ có thể Bao phủ phạm vi mấy trưởng nhưng đủ cẩn mật khiến đối phương không thể phát hiện. Lúc này lưỡng đảo kinh hồng đã hiện trên đỉnh đầu quang. Hoa thu liếm hiện ra hai nhân ảnh. Một nhà sư mi thanh mục thiện thân hình cao lớn vẫn cả xa màu hồng có. Vẻ như là tu tiên giả Phật Tông. Còn lại là một mỹ phụ vận hồng y dung. Mạo xinh đẹp, khí chất vô cùng thành thuộc. Lâm Hiên có vẻ kinh ngạc. Một tăng một đảo nam nữ này đi với nhau thì có chút kỳ lạ. Đại sư, nơi này vẫn còn linh lực đang chấn động. Đúng vậy, chung quanh vẫn còn vết tích đại chiến hòa thượng đảo mắt. Quanh phủ cận rồi sắc mặt càng lúc càng khó coi. Mà vẻ mặt hồng y Mỹ, phủ cũng không khá hơn là mấy. Cả hai đều là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Nhắn lực cực cao. Dấu vết lưu lại khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Ô ô.